Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện câu lạc bộ số 7 của tác giả Jilly Được thể hiện qua dòng đọc của Jilly Mời các bạn cùng nghe Trường 33 Hành lễ Thị trấn Tháp nằm bên bờ sông Cầu Ba thế kỷ trước từng là thủ vụ Của một huyện chủ phú tập trung Những nghệ nhân làm gốm giỏi nhất nước Quyện hồ Tháp dân cư đông đúc Tấp nập xài lan đến đánh hàng Để chờ đến các thị thành, làng quê giàu có Và những thương càng sầm uất tàu buôn ngoại quốc Chỉ các gia chủ sang trọng mới dám trưng bát đĩa Hồ Tháp và trang trí nội thất bằng Long Đỉnh Lưu Hương, Lộc Bình Trang Men Lam. Thời thời thế thế, thương hiệu lấy lần miền Bắc Bộ chỉ còn lại mang máng trong trí nhớ mở mịt của những người sinh ra từ đầu thi kỷ trước. Nghệ nhân Hồ Tháp nhìn gốm xứ Trung Quốc vừa tinh xảo vừa đa dạng, kẹo dáng lại Rẻ tiền mà muốn khóc Chính sách hạn chế thông thương Của nhà Nguyễn Bổ sung thêm cấp độ Buồn thảm cho bức tranh xuất khẩu gốm của Hồ Tháp Nghệ nhân Hồ Tháp Dù khéo tay đến mấy cũng không thể cạnh tranh nổi địa Với các làng nghề được thiên nhiên ân huệ Cho những mỏ sét trắng khổng lồ Và chẳng thể chăn chân nổi Với những đồ dùng tân thời chế biến tự thủy tinh Và nhựa cứng Lâu ngày Bạn xoay tạp xe Và dùng cụ cắt xét mọc rêu Han dị ngoài vườn Cư dân hồ tháp đổ đi Tứ xứ tìm việc Cam lòng làm phụ hộ cho người trung kỳ Giả rú quần áo cho kẻ nam kỳ Thay vì hành nghề thẩm mỹ cao quý Vừa tổ tiên truyền thục Trong những ngôi làng hồ tháp Thưa thớt người tráng kiện Kẻ trung niên còn xót lại giữa làng đề Kỳ cạch ngồi bé chạch và nung quân vài sản phẩm còn duy nhất bán được ấy là tiểu thành ấy là tiểu sành rồi đến cả tiểu sành cùng y người làng lấy tiểu hỏng lỗi ra ghép lại chát bồn thành tường nhà và hàng rào khách thập phương bước trên con đường làng hạm đạm thấy toàn tiểu sành trong chất tiểu sành gây khách nhưng nhân tiện tiếng quen Người hồ tháp mở rộng buôn bán thêm các sản phẩm liên quan đến tiểu sành Phan Hằng Bạch và Tú Đen Đi trên một chiếc Toyota có màu sơn đã chuyển cháo lỏng Từ Ngà vào huyện lị Họ dùng mình khi nhìn thấy thị trấn tháp Hồ Ê trong chiều muộn Cái địa giới trung tâm thành phố có 40km Nhưng hồ tháp giống như một chiều không gian khác Tất cả những căn nhà mà tiền phố đều dành để kinh doanh Nhưng chỉ vài mặt hàng duy nhất Quan tài bia mộ Tiểu sành Phướn tàng Và khăn sổ Nổi lên giữa những căn nhà tuần toàn Là hai công trình bốn tầng dựng sát cạnh nhau Phô trường kiến trúc cố tích Và trên mái vọm xanh cô bàn sạc sữa Họ treo tấm biển lớn Bằng phong chữ ưa nhìn Dịch vụ tăng lên tròn gọi Tầng tầng lớp lớp quan tài đỏ chót chồng lên nhau Những phướng tan đen dựng làm mẫu phần Phật theo chiều gió Và các bia mộ chưa có chủ kéo dài hàng cây số Khiến cách đi ngang đường quốc lộ Chỉ muốn quất ga số cao nhất Sao nhanh chóng thoát khỏi Tình ảnh tan tốc u ám của phố tháp cơ như thế thị trấn này Tập trung cung cấp sản phẩm tan lễ cho toàn thành phố Và cả các vùng lân cận Nắng quái cuối ngày Khiến những giấy quan tài thêm thê lương Và khuôn mặt buồn rưỡi vì ế khách Của các chủ hàng nhập nhoảng trong bóng tạ Theo bế hoạch Họ chiếm làm hai mũi Bác và túi đèn mặc thường phục đi đường quốc lộ Còn đội đặc nhiệm sẽ theo đường phủ Lên giữa các cánh đồng Để khỏi thu hút sự chú ý Tuy nhiên Để xâm nhập vào bội hành lễ trong lốt Của trận hồng kim Chỉ một người duy nhất là Bách Không á chống đảng vũ khí và điện thoại. Vì vậy mức độ nguy hiểm với vàng được đánh dấu ở nấp tối đa. Toàn bộ quãng đường dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net